các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xã xuống kinh doanh, tự giới thiệu là chị Hiếu, đem theo bốn gã bảo vệ lực lưỡng sẵn sàng sống chết vì nghề nghiệp. Ngày khai trương, chị Hiếu tập trung các cô lại và dặn: "Này, nghe tao bảo nhé. Làng này có đến gần 1000 đàn ông vắng vợ. Tuy là dân nhà quê nhưng mà nó lắm tiền lắm. Tao dự kiến là chúng mày sẽ bận cả ngày. Tuyệt đại đa số khách ở đây đều lành như cục đất." Nhưng mà cá biệt thế nào thì cũng có đứa giở chứng. Uhm, chúng mày ạ, phải chịu khó chịu khách, đừng có hở một tí là cứ làm mặt này mặt kia. Vạn nhất có thằng nào quậy phá thì đã có bảo vệ, không phải lo, biết chưa? Động chứa đang hoạt động sầm uất thì một hôm phó chủ tịch Nguyễn Thị Nhàn dẫn công an ập vào bắt. Nhàn mới ngoài 30 nhưng rất năng nổ xông xáo vì mới được đề cử vào xã ủy, đường tương lai đang mở rộng. Cô cùng trưởng đồn công an huy động 4 nhân viên mặc thường phục lái xe dọc theo bờ sông chạy thẳng tới hiện trường. Nhàn cười bảo trưởng đồn công an: "Trời ơi, cái dạo còn chiến tranh á, đàn ông đi biển biệt, ở nhà toàn là phụ nữ cho nên mới có cái bến không chồng. Bây giờ đến lượt các bà đi biển biệt nên tôi nghe các ông gọi chỗ này là bến không vợ. Không chồng mới khổ chứ không vợ thì thiếu gì cách để giải quyết." Bây giờ anh điều anh em sông vào bên không vợ đi, tôi núp ở ngoài. Rồi Nhàn xuống xe, chui vào bụi cây xa xa. Khách tìm hoa cùng với các cô ôm quần áo chạy túa ra hông nhà, ra bãi sông. Có ông suýt té vào người Nhàn, có ông quĩnh quáng nhảy đại xuống sông, bơi đi thật xa. Cuộc bỗ giác thật bất ngờ nhưng không ai bị bắt, vì phó chủ tịch Nhàn chỉ chủ tâm cảnh cáo mà thôi. Tuy không nói ra, nhưng trong thâm sâu từ bí thư cho đến ủy ban nhân dân đều không muốn làm mạnh với những người đàn ông sa vợ này. Dù sao đó cũng là một vấn đề thực tế mà chính quyền không giải quyết giúp họ được. Huống chi tất cả những người này nhờ có vợ từ Đài Loan gửi tiền về đều đã đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của làng Xuân Tả một cách nhanh chóng. Họ là những công dân ưu tú cần phải được lãnh đạo đặc biệt chiếu cố. Chủ trương như thế, cho nên nhà đàn trưởng đồn công an nhắm mắt làm ngơ cho khách và chỉ mời chị Hiếu về trụ sở làm biên bản chiếu lệ mà thôi. Phát biểu về động mái râm bờ sông, Phó Chủ tịch Nhàn đã từng nói trong buổi họp tại trụ sở ủy ban những lời có tình có lý như sau: "Đẻ thì không được, vì huyện sẽ phê bình. Mà dẹp bỏ hẳn thì họ lại bỏ con bỏ cái ở nhà, kéo nhau lên thị xã, vừa mất thời giờ vừa tốn tiền xăng, đàng nào cũng thế thôi." Trưởng đồn công an nhất trí ngay với Nhàn bởi ngay từ hôm đầu chị Hiếu chủ động đã liên hệ móc nối và nạp tiền đều đặn hàng tháng cho gã gã bảo. Kể ra thì nhà chứa gái nằm mãi tận ngoài bìa làng, biệt lập hẳn với khu dân cư, trẻ con cũng không đứa nào lai vãng đến đây. Như thế thì cũng không đến nỗi gây ảnh hưởng xấu trong quần chúng. Nhàn gật đầu ngắt lời, nhưng mình biết mà mình không làm gì thì cũng thiếu trách nhiệm. Thỉnh thoảng thì đồng chí vẫn cứ phải đến kiểm tra Làm biên bản để đấy thôi Vẫn biết là nhà chứa ở bờ sông Nhưng khách cứ ủn ủn phóng xe đến từng đoàn thì Sớm muộn chỉ trên huyện cũng biết Phải dự kiến là có ngày huyện xuống Rồi hỏi mình thì mình có sẵn biên bản mình báo cáo thôi Bà chủ tịch hội phụ nữ ưu tư phát biểu Báo cáo các đồng chí Mới đây ta phát hiện 6 đối tượng nhiễm HIV Bà chủ tịch hội phụ nữ ưu tư phát biểu Năm ngoái thì hai người chết vì sida. Ờ chắc các đồng chí còn nhớ. Bệnh viện Sắc Minh chắc chắn là hai người chết vì sida. Như thế thì về lâu về dài ta phải dẹp ngay cái nhà chứa đi chứ, để khỏi thì làng mình mang họa. Ủy ban họp tới họp lui mãi mà vẫn cứ phân vân chưa có kế hoạch dứt khoát. Thành ra nhà chứa vẫn hiên ngang hiện diện trên bến sông, giúp hàng trăm ông giải quyết nỗi dai dứt nhớ vợ phương xa. Chị Hiếu lại khôn khéo cho thay đổi mặt hàng thường xuyên cứ khoảng 3 tháng lại đưa một số cô ở đây đi nơi khác và điều một loạt gái từ những địa bàn khác về đây theo cái kiểu cũ người mới ta. Nhiều cô rõ ràng là gốc gác nông nghiệp nhưng có dáng cao và gầy vẫn được chị Hiếu giới thiệu là người mẫu thời trang hoặc diễn viên điện ảnh sắp sang Hàn Quốc đóng phim. Diện tích thì từ sau lần bị bố giáp phải nhảy xuống sông, tích không bén mảng đến đấy nữa. Căn thì gã phóng thẳng lên thị xã và thỉnh thoảng cũng gặp Thuấn và vài người quen trên ấy. Lâu dần chẳng ai ngưỡng với ai nữa, coi như một nhu cầu bình thường của đời sống, giống như ăn như ngủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net